ý t h í n giả, tuần trước chúng tôi đã nêu lên lời nhận định của đức đ ặ c lai lạc mà cho rằng một trong những phương cách hữu hiệu nhất giúp con người tìm được cuộc sống an lạc hạnh phúc là thể hiện lòng từ bi đối với người khác. để minh chứng cho lời khuyên này chúng tôi cũng đã kể lại c â u chuyện về mục sư Apelu Amoza người đã thể hiện được sức mạnh vô song của lòng từ bi khi công khai lên tiếng tha thử hoàn toàn cho bốn hung thủ đã đăng tay giết chết đứa con trai thân yêu của mình ngay trong phiên tòa xét xử nghĩa cử cao quý này chẳng những đã giữ lành vết thương lòng sâu thẳm của người cha mất con mà còn gây xúc động mạnh mẽ khiến cho bốn hung thủ giết người phải thành tâm hối hận về tội ác đã phạm tuy nhiên một số thính giả sau khi nghe có chuyện trên đã cho rằng chỉ có các vị tú hành mới làm được chuyện đó người trần mắc thịt yếu đuối như chúng ta thì làm sao mà làm cho nổi quả thật t à vô cùng khó khăn để tha thứ cho kẻ thù thế nhưng có một điều nghịch lý là còn khó khăn hơn nữa để thực tâm tha t h ứ cho những người thân yêu nhất của mình đặc biệt là giữa các cặp vợ chồng đầu ấp tay gối vốn từng thề ư ớ c suốt đời cùng nhau tìm kiếm hạnh phúc câu chuyện xã hội sáng hôm nay sẽ chứng minh cho thấy điều nghịch lý trên là một thực tế xảy ra hàng ngày trong nhiều gia đình <cười> theo thói thường khi bị một kẻ xa lạ gây tổn thương đau khổ thì bất cứ ai cũng có thể sinh lòng oán hận và lắm lúc tìm cách trả thù cho hả già thế nhưng một khi được những người đỏ bày tỏ niềm hối hận chân thành xin lỗi thì phần lớn chúng ta đều sẵn sàng t h a t h ứ và quá thời gian còn có thể quên hết những đau buồn đã trải qua ngược lại có không ít những cặp vợ chồng đã sống chung gần hết cuộc đời từng chia sẻ ngọt bùi có biết bao thăng trầm nhưng lại không thể nào thực sự tha t h ứ lỗi lầm cho nhau hay nói đúng hơn ngoài miền thì tha t h ứ nhưng trong lòng tiếp tục nuôi dưỡng niềm cay đắng hay oán hận thậm chí còn dùng lỗi lầm đó như một vũ khí để hành hạ hà người thân yêu nhất của mình cũng có người còn áp dụng c á c l ỗ i ca trì của các ông vua trung hoa ngày xưa để răng đa trừng phạt người chồng hay bà vợ của mình quý vị từng xem qua các bộ phim được sử tàu h ắ n đ ề u biết mỗi khi bắt gặp một đài thần hay t ư ớ n g quân trong triều lần đầu tiên phàm một tội nặng lẽ ra phải c h ả m đầu thì các vị vua ngày xưa thường chỉ trừng phạt tha tội chết không truy cứu để đoải công chuộc tội tuy nhiên không truy cứu không có nghĩa là xóa sạch tội cũ mà ghi vào hồ sơ để lần sau nữ tái phàm sẽ còng thêm vào tội mới để trừng trì kháng t à i qua một số câu chuyện dưới đây cho chính người trong cuộc kể lại quý vị sẽ thấy rằng có những gia đình phải trải qua nhiều năm dài của cuộc đời chìm đẫm trong tình trạng chiến tranh lành liên lỉ đánh mất đi hết niềm vui sống chỉ vì người vợ hay người chồng dù không truy cửu nhưng vẫn không thể tha t h ứ lỗi lầm mà người kia đã phạt có chuyện thứ nhất liên quan đến một gia đình mà chúng tôi tàn đặc tên là anh hiều và chị phương trừ thế như sau chuyện không muốn nhắc đến của h i u trôi qua cũng đã hơn một năm lần đó mai cô bạn gái cũ của h i u từ thời trung học đưa con từ nhà ở miền quê noisawells về sydney để chữa bệnh chồng mai đã mất một thân một mình ở nơi xa là chăm sóc con nên h i u có qua thăm hai mẹ con đúng thời điểm đó phương vợ của hiều là đi công tác xa đúng là thiên thời đ i ề lời nhân hòa hiều sinh tình cảm với mai là một điều khó tránh khỏi khi trở về cảm thấy nghi ngờ chồng phương theo dõi ráo riết và còn bất ngờ tìm thấy một tấm hình chụp hai người đang mằn nồng với nhau biết mình đã lầm lỗi hiều nhận tội và được vợ tha xử hiều cảm kích tấm lòng vì con vì gia đình của vợ lắm thế nhưng sau đó anh luôn phải sống trong cảnh cực hình phương muốn hiểu không bao giờ được quên bản thân mình đã phạm tội và cái việc của hành hạ hà tinh thần của chồng dần g i à đã trở thành một thói quen khi hai vợ chồng tranh cãi nếu hiểu đuổi lý thì phương thường mỉa mai anh đã từng phạm lỗi thì chẳng có chuyện gì làm đúng nữa còn nếu bản thân của mình sai thì phương lại lôi truyền q u á k h ứ của chồng ra để làm bình phong cho mình hiểu chống chế đ ừ n bị phương đe dọa ngay anh muốn con gái anh biết là ba của nó đã từng như thế nào chứ cuộc sống cứ thế trôi qua mới đây những ngày sinh nhật của mình hiểu thấy ấm lòng vô cùng vì phương đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc nhỏ trong gia đình hiểu còn muốn nhân lúc này sẽ xin lỗi vợ thêm một lần nữa với niềm hy vọng là vợ mình hãy để mọi chuyện quá khứ ngủ yên khi thội nến xong hiệu kéo chiếc bánh sinh nhật lại gần mình để cắt nhưng anh bất ngờ bàng hoàng tột đồ khí thế tấm hình chứng tích tội lỗi của mình bị vợ tịch thu trước đây đang nằm bên dưới chiếc bánh hiệu nóng mặt rồi vội vàng khóc người để chém ắ t đứa con gái phương ngồi đó nhìn anh cười đắc ý từ sau hôm sinh nhật hiệu sống trong ngôi nhà mình như một cái bóng ngoài việc trò chuyện với con anh không nói với phương một nửa lời cứ mỗi hai tuần anh chỉ có nhiệm vụ đưa tiền lương cho phương anh nói tôi là bức tường trong nhà không nghe không thấy điều gì cả giờ em thích làm gì thì làm nói gì thì nói đến lúc này phương mới thấm thía v ớ những hành vi tàn nhẫn thiếu rộng lượng của mình đối với người thân yêu nhất câu chuyện thứ hai liên quan đến cuộc sống gia đình của một người mà chúng tôi g ọ i tên là thành do một người bạn thân của anh này kể lại như sau vợ thành là giáo viên khá xinh đẹp nhưng tính trầm lặng ít nói đến mức khó chịu trong khi thành thì ngược lại bộc tịch tiểu táo ruột để ngoài da khiến cho lũ bàng thường bảo nhau chắc là ông trời bù trừ để thành có thể chững chạc hơn những tưởng nhà cửa vừa con đầy đủ thành sẽ hạnh phúc lắm không ngờ một bữa tối mưa rát rít thành đến tìm tôi rủ đi nhậu sau khi nốc liền mấy ly thành nói như than thở chắc vợ chồng tôi ly i hôn q u á ông ạ thành kể lại như sau khoảng thời gian đang có thai đứa thứ nhất được sáu bảy tháng gì đó tôi có dịp đi công tác ở tiểu bang khác xong việc công ty đã mời chúng tôi đi ăn tiệc tình cờ tôi quen biết một cô gái khá xinh đẹp c h ế là sau đó cô gái theo tôi về khách sạn tưởng vui chơi xong rồi thôi nhưng cô nàng vẫn nhắn tin gửi email dù biết tôi đã có vợ con vợ tôi biết chuyện này nên chiến tranh lành suốt hơn một tháng dù tôi đã giải thích năn g nỉ đủ được thế rồi vì đứa bé sắp ra đời vợ tôi lại chịu làm hòa tôi cứ tưởng nếu mình hết lòng vì vợ con là đã được vợ tha thứ ai ngờ cô ấy vẫn không chịu bỏ qua có lần trong phút riêng tư cô ấy bỗng nhiên nói em vẫn không sao quên được lầm lỗi của anh từ đó tôi càng ngày càng đâm ra lo ngài vợ mình ngoài trừ những chuyện về con cái tôi không biết nói gì với cô ấy vì nói gì cũng có thể bị cô ấy suy diễn là chuyện cũ vợ chồng sống với nhau như vậy mà cô ấy có vẻ hả hê mới là chứ và rồi thêm một đứa con nữa tưởng bằng biều với con cái công việc công sở cộng thêm những nỗ lực của tôi trong vai trò làm chồng làm cha thì cô ấy sẽ quên đi thế mà không thỉnh thoảng cô ấy vẫn nhắc lại bằng những câu đai n g h i ễ a hết sức khai nghiệt tôi không còn biết nói gì trong mắt tôi cô ấy trở nên độc ác quá tôi chán vợ chỉ còn bổn phận với hai đứa con tôi có níu kéo nhưng buồn quá chẳng lẽ chỉ vì một lỗi lầm như thế mà phải c h ị u bị vợ dài xẻo đến hết cuộc đời sao tôi viết đơn ly hôn rồi đưa cho cô ấy ký xong mặt cô ấy lành tanh nói như sau được thôi nếu anh vì thứ phụ nữ chẳng ra gì đó mà lý gì thì tôi sẵn sàng ký ra không chỉ có các bà v ợ làm miệng tha mà lòng không tha không t h ể các ông chồng cũng dùng lỗi lầm của vợ như một thứ vũ khí để cai trị câu chuyện sau đây là một bằng chứng khi phát giác v ợ g i á n g dữ tình cảm với anh chàng đồng nghiệp anh chồng tính quyết tính ngay đến việc chia tay nhưng thật lòng anh vẫn yêu vợ nhiều cho nên âm mưu tĩnh t o á n như thế này chia tay chỉ có thiệt thòi cho mình thôi giữ lại để bà ta sống trong g i à n vặt thế là anh chồng đồng ý tha t h ứ cho vợ tên là thoa thật o a t h thà thú nhận với quyết là đã có bồ vì ở anh chàng đồng nghiệp có những điều mới mẻ mà cô không tìm thấy trong đời sống vợ chồng thế là từ đó quyết đ ổ i m i mình liên tục từ đầu tóc cho đến quần áo nhưng không phải để hâm nóng lại đời sống vợ chồng mà để gờ cho thoa về lỗi lầm của cô ta mỗi lần cắt tóc mới diện quần áo mới quyết lại ấu yểm hỏi vợ em thấy anh có mới mẻ hay không có giống như em muốn ở những người đàn ông khác hay không thòa lên tiếng phản đối quyết lại chấm chọc chẳng phải em thích thế là gì và cứ mỗi lần làm vờ run rẩy đến phát khóc quyết lại thấy trong lòng h ã i dạ như trút được hết bực bội trong lòng mình thế nhưng chính vì sự thù lâu nhớ da của quyết mà chẳng bao lâu sau vợ anh trở nên chai lì không chỉ bởi lỗi lầm đã qua mà còn ngay cả với đời sống vợ chồng mặt khác dù thoa đã nhiều lần van g xin hay chấm dứt việc nhắc lại chuyện cũ nhưng nỗi ấm ức bị cảm sừng đã làm quyết không những bỏ ngoài tai lời thoa mà còn mạnh tai hơn khi nghĩ ra nhiều trò dừng lại cảnh vợ mình g i a n g dĩa với tình địch cứ ngỡ rằng vợ mình sẽ không dám ho he nào ngờ một ngày nọ gầy ông đập lấn ông thoa không còn chịu đựng được nữa đã tuyên bố tôi thật sự đã phàm lỗi lầm nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải sống chung với anh cả đời định về ảnh hưởng tai hại của thái độ t h i ế u r ộ n g l ư ợ n g tha t h ứ đối với hạnh phúc gia đình bà mary jane ryan tác giả cuốn sách nổi tiếng happiness makeover tức là tái tạo hạnh phúc đã đưa ra lời khuyên như sau đừng để sự o á n hờn gầm nhẫm trái tim của mình vẫn theo bà ryan có lẽ không ai trong chúng ta chưa từng trải qua cảm giác bị tổn thương đau khổ do những lỗi lầm mà người khác gây ra cho mình nhưng vết thương ấy làm chúng ta đau khổ tiếc nuối cảm thấy mình bị xúc phạm bị bỏ rơi bị thiệt thòi bị coi thường thật không thể nào liệt kế hết những đau khổ mà nhân loài đã phải trải qua ngày nào trên thế giới này cũng có những cuộc chiến tranh đậm máu những chuyện cướp bóc hàm hiếp tham nhũng những mâu thuẫn va chạm vì quyền lời ích k ỹ cá nhân tuy nhiên sẽ đ ỡ khía cạnh hạnh phúc cá nhân nếu muốn sống hạnh phúc chỉ có một cách là chúng ta phải biết tha t h ứ cho những lỗi lầm của người khác nếu không cảm giác bị tổn thương sẽ ngày càng đè nặng trong lòng rồi làm cho chúng ta chết dần chết mòn bởi chính những bực tức hoảng hờn do chúng ta t ự t ạ o thêm ra cho mình cho nên tha t h ứ cho người khác không chỉ đơn giản là ta biết nghĩ đến người khác mà trước hết là chúng ta nghĩ đến chính mình nghĩ đến sự an lành của tâm hồn mình theo lẽ tự nhiên mọi vết thương trên cơ thể chúng ta đều có khả năng lành lặn trở lại một cành cây bị cắt đi sẽ lại mọc lên những chồi non xanh tươi còn vết thương trong tâm hồn có lẽ nào chúng ta cứ để nó mại đau đớn âm ỉ gầm nhấm nỗi đau của bản thân tức là chúng ta đang ngoan cổ chống lại tiến trình chữa lành vết thương của mình tại sao chúng ta cứ phải hành hạ hà mình như thế t a thứ cho người khác chính là giải thoát cho bản thân là cách tốt nhất để có một cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản có rất nhiều lời khuyên cho rằng chúng ta phải biết tha t h ứ cho người khác dù đây là điều rất khó thực hiện nhưng lòng bao dung là một điều thiết yếu giúp chúng ta sống được hạnh phúc bà rai anh g ử i như sau bất cứ khi nào bạn cảm thấy khó tha t h ứ cho người khác thì hãy bình tĩnh suy nghĩ xem điều gì là quan trọng hơn đối với cuộc sống của bạn và khi bạn biết h ư ớ n g đến điều có ý nghĩa quan trọng đó thì lỗi lầm của người khác sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn chẳng hạn khi cảm thấy khó mà bỏ qua cái sai trái của người bạn đời, của bạn bè, bỗng nhiên xúc phạm mình, thì bạn hãy thường nghĩ đến một điều gì khác, một mối quan hệ khác, một công việc mới, một ước mơ và hướng tới nó. bất cứ khi nào bạn hướng đến những điều cụ thể như vậy, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc nhẹ nhõm hơn nhiều. và có thể bạn chẳng còn phải bằng tâm đến chuyện mình có nên tha t h ứ hay không nữa, vì lúc này xem như bạn đã quên rồi, đã tha t h ứ từ khi nào rồi. những gì đã qua cũng trở thành chuyện xa xưa rồi bạn cứ tự hỏi mình xem chắc gì trong thời gian hai ba năm nữa mình còn nhớ nổi những chuyện bực mình này cuộc đời còn biết bao nhiêu điều thú vị khác đáng để bạn quan tâm hơn tóm lại bạn có tha t h ứ cho người khác hay không là do thái đ ộ lựa chọn của chính bạn tha t h ứ không chỉ đơn giản là vấn đề cảm nhận mà còn là vấn đề của sự suy xét khôn ngoan nó không chỉ là vấn đề của con t i m Mà còn là còn của ốc. Nếu bạn khối i ế b thưa t a nghĩa thứ, t bạn là đã r ở Bởi n thành hơn một bậc. Bởi trên g một hết, t h bậc. thứ tự tâm Thưa chính là từ đem lại sự an lành, hạnh phúc cho tâm hồn mình. an là lại đem sự quý thính giả trước khi kết thúc câu chuyện xã hội sáng hôm nay chúng tôi xin lưu ý những quý vị đã bỏ sót hay muốn nghe lại loạt bài viết về chủ đề hạnh phúc từ nay quý vị hãy vào trang mạng của đài sbs ở địa chỉ www dot S -s -t -c -t -c -t khi trang mạng hiện ra quý vị hãy nhắp chuộc vào không ghi chữ radio nằm ở hàng trên cùng của trang mạng và nhắp vào không ghi chữ choose a language tức là chọn một ngôn ngữ sau đó quý vị chọn chữ vietnamese và nhắp vào chữ go trang riêng c ủ b a n việt ngữ sẽ hiện ra quý vị hãy nhắp chuộc vào một ghi c lifestyle nằm ở phía dưới cột bên trái các bài viết dưới nhang đề happiness và happy living tức là hạnh phúc và sống hạnh phúc sẽ hiện ra để quý vị chọn lựa và nghe lại xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới